Hôm nay là có tất cả mười bốn câu chuyện ma của một em à, tên là Nhật Khánh đã gửi về cho Việt Thảo để à, đọc lại cho các bạn nghe. Việt Thảo chọn cái tựa là người bị xử bắn là một trong những cái câu chuyện nằm trong mười bốn câu chuyện ma này. Hôm nay là chuyện bên lề lần thứ một nghìn bốn trăm tám mươi bảy và những câu chuyện ma này được xếp vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 512. Tính đến ngày hôm nay theo lịch trình của dịch thảo là uh, 21 tháng 6 năm 2021. Thì sau khi thu hình xong dịch thảo sẽ post lên trên YouTube, trên Facebook và trên các uh, mạng truyền thông để cho các bạn xem nhé. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu. Trong này gồm có phần thứ nhất là phần tâm tình của Khánh. Và sau đó là 14 câu chuyện Xin đọc bức thư như sao Con chào chú Việt Thảo Chú cho con được gọi là chú nha chú Bởi vì con thấy chú lớn tuổi rồi Nhưng nhìn chú rất trẻ Và con thấy gọi bằng chú Con thích hơn ạ Con là Khánh Năm nay con 21 tuổi rồi Hiện con đang sinh sống Ở thành phố Hồ Chí Minh Con xem kênh của chú được hơn 3 năm rồi Khi được nghỉ dịch ở nhà Con xem hết những chuyện bên lề về ma do chú kể Phải nói con nghiện luôn rồi chú ơi Nhờ có chú mà bây giờ kiến thức của con về ngành ma học tăng lên rất nhiều Chắc cũng tầm tiến sĩ rồi đó chú hi hi hi. Ngoài chuyện ma chú kể ra Con rất thích nghe những chuyện chú tâm sự về Việt Nam mình Những năm tháng ngày xưa Hay của những người gửi cho chú kể, phải nói là trong cuộc sống hiện nay chúng ta đã đánh mất đi một cái gì đó, thiếu đi cái gì đó. Cuộc sống bây giờ tuy là tiện nghi đầy đủ, nhưng không còn như ngày xưa nữa chú ơi. Chúng ta bây giờ nhốt mình trong nhà và nhìn ra thế giới qua màn hình LCD. Khi không gặp ai đó thì ta nhớ, ta nhắn tin không hết chuyện. Mà khi gặp mặt ngoài đời Thì lại nói với nhau qua loa Rồi lại cắm mắt vô điện thoại Mỗi lần nhớ lại cái thời xưa Suốt ngày phá làng phá xóm Chiều chiều thả diều rồi lại đạp xe Tối đến thì tụ tập chơi hết cái này đến cái khác Không thì quay quần ngồi cùng nhau Xem cái tivi siêu lồi cũng siêu dày, Những tiếng dế kêu Tiếng côn trùng kêu Sao giờ muốn nghe lại khó quá Chỉ biết nghe qua những đoạn mp3 Để mà nhớ lại những buổi tối yên bình hồi xưa Những bụi cỏ Những cành cây Màu xanh của thiên nhiên bây giờ Thay bằng màu xám đen của thành thị Ôi một thời thương nhớ Con hy vọng ngoài kể chuyện ma Chú cũng kể thêm chuyện về chuyện ngày xưa nha chú Về cuộc sống ngày xưa Hay về tuổi thơ do chú kể hay do những người xem chuyện bên lề của chú gửi nha chú. Còn hy vọng những chú, bác, ông bà kể cho những bọn trẻ chúng con nghe về cuộc sống thời xưa để biết thêm ngày xưa cuộc sống như thế nào ạ. À. à, con mới xem các video ngày xưa của chú với chú Vân Sơn, chú Bảo Liêm. Phải nói sao hồi xưa, sao chú đẹp trai vậy chú? Thôi, con cũng dài dòng rồi. Con xin gửi chú những câu chuyện ma thật do chính con và người thân trải nghiệm. Con chưa gửi ở bất kỳ diễn đàn kể chuyện ma nào hết đó nha chú. Con chúc chú luôn luôn nhiều sức khỏe và bình an. Con xin xưng tôi cho chú dễ đọc ạ. Đó là cái tâm tình của Khánh. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi qua 14 câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là nói về ông nội gọi trước khi ông nội mất hồi đó thì tôi còn nhỏ sau tôi có nghe ba mẹ tôi kể lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net